1.5 Cũng may mọi người đều biết đến sự vất vả của cô Lại thêm sắc mặt mệt mỏi tiểu tụy cũng rất có sức thuyết phục Không ai nợ ép nhưng cô cũng phải uống đến mấy ly rượu vang Theo thường lệ, ông chủ có vài lời khen ngợi và cảm ơn nhân viên Tin tưởng năm mới sẽ có nhiều triển vọng Thêm vào đó là những lời hứa như đinh đóng cột Cứ như vậy, bữa ăn tất nhiên kéo dài lê thê chẳng có hồi kết Diệp Chi Thu mượn cớ ra ngoài nghe điện thoại Nhân tiện đi đến bên cửa sổ cuối hành lang hít thở bầu không khí trong lành, làn gió lạnh khẽ thổi qua, cô cảm thấy đầu váng vất vì men rượu. Cô vội vàng kết thúc cuộc gọi rồi cứ cầm điện thoại thế mà ngắm cảnh đường phố bên ngoài. Một năm đã kết thúc, trước đây làm việc ở Tấu Mỹ, cứ cuối năm lại liên hoan chia tay thế này. Nhưng khác là Tăng Thành không có thói quen uống rượu với nhân viên mà chỉ nói vài lời đơn giản tiễn năm cũng mừng năm mới, cùng nhân viên cụ một ly rồi lôi gót. Ai ai cũng cảm thấy thoải mái. Hai công ty có hai phong cách lãnh đạo, hai công văn hóa khác hẳn nhau. Cô tự nhắc nhở mình bỏ bớt thói quen so sánh không cần thiết mà cố gắng thích nghi. Đang trong lúc suy tư, bỗng có người gọi, cô Diệp, chào cô. Cô quay đầu nhìn, hóa ra là người thuê nhà của cô, anh hứa trí hẳng. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng phối với chiếc quần dài tối màu, rất hợp với dáng người giọng cao. Anh đang đứng không cách xa cô lắm và mỉm cười. Nhìn thấy anh, cô bất giác nhớ đến hôn cãi nhau với Phạm An Dân ngay trước cửa nhà mình khiến cô cảm thấy có phần bối rối. Nhưng người ta đã lịch sự chào hỏi. Cô đành cười nói, chào anh. Thú Trí Hằng cũng dự tiệm với giám đốc các bộ phận ở khách sạn này. Còn Vũ Mục Thành đã về Hàng Châu với Tạ Nam rồi. Anh làm như không để ý đến sự lúng túng của cô mà bước chậm lại phía cửa sổ rồi nói, cô Diệp à. Tôi trong cô có vẻ mệt mỏi lắm. Diệp Chi Thu xoa xoa khuôn mặt, tự cười dữ mình. Cũng may sự mệt mỏi hiện ngay lên mặt chứ không hôm nay tôi còn phải uống thêm nhiều nữa. Thật sự tôi không hiểu các ông xếp nghĩ gì nữa. Nhất định bắt nhân viên phải uống đến say mới cảm thấy một năm kết thúc mỹ mãn. Anh hứa nhạc, ở tỉnh khác phải không? Anh không định về nhà ăn Tết sao? Tôi muốn dự xong bữa tiệc liên hoan cuối năm với nhân viên rồi ra sân bay. Diệp Chi Thu cười nói, tôi nói với tư cách là một nhân viên nhé, đầu tiên là rất cảm ơn sếp đã chiêu đãi, sau đó nếu sếp mà lên đường về nhà sớm chừng nào thì hay chừng ấy. Hứa chí hằng có chút hoang mang, từ khi về nước, anh làm trong công ty nước ngoài ngay nên đúng là chưa có kinh nghiệm tham dự buổi liên hoan cuối năm của các công ty bản địa. Anh nghĩ đến lúc trước, thái độ của các nhân viên không tập trung lắm, bất giác lẩm bẩm, hóa ra là như vậy. Diệp Chi Thu nhân cơ hội rút lui Tôi xin phép vào trong kia Sau khi tàn cuộc Diệp Chi Thu ra đứng trước cổng khách sạn vẫy taxi Nhưng ngày 30 thế này Hầu như không có chiếc xe nào muốn dừng lại cả Từng chiếc từng chiếc vút qua trước mặt Cô đành nhíu mày bảng môi kiên trì chờ đợi Bỗng có một chiếc Cayenne màu di tự tử dừng lại trước mặt cô Hứa chí Hằng mở cửa xe đi xuống và nói Cô Diệp về đâu để tôi đưa cô về Thực sự dạo này Diệp Chi Thu rất mệt mỏi, lại đứng đợi trước cổng khách sạn khá lâu, gió lạnh khiến cho đầu cô đau nhức hơn nữa cũng chẳng vẫy được chiếc xe nào. Cô trần trừ một lát rồi quyết định không khách sáo nữa, cảm ơn anh hứa, chỗ tôi ở cách chỗ anh không xa lắm đâu. Cô lên xe rồi nói cho anh địa chỉ, hứa chí hàng mới đến đây khoảng 3 tháng, đường xá trong thành phố này khá ngoát nghéo. Được cái trên xe anh có gắn thiết bị định vị GPS nên anh nhập tên địa chỉ vào định hướng đường rồi chuyên tâm lái xe Hệ thống xử trong xe lan tỏa Thêm nữa vì đã uống mấy ly rượu nên Diệp Chi Thu cảm thấy lơ mơ ngủ Cô không muốn mình ngủ gật trên xe của người lạ nên đành lôi di động ra nghịch ngợm Trong điện thoại có một danh sách các tin nhắn chúc Tết Cô không muốn suy nghĩ gì hết Cứ chuyển tiếp tin của người này sang chúc người khác Cứ thế một hồi Bỗng điện thoại đổ chuông, cô xem số hóa ra là của ông Tăng Thành. Chi Thu, cô không có thành ý với tôi rồi, cô gửi cho tôi một tin nhắn chúc Tết, thế mà trong đó còn có cả tên người khác. Diệp Chi Thu toát mồ hôi hột, trong lòng nghĩ đúng là say rượu hỏng việc, cô chỉ chú ý nội dung sao cho nghiêm túc đứng đắn mà quên mất không xóa tên người gửi. Cô lại nhắn, xin lỗi Tổng Giám Đốc Tăng, vừa rồi tôi không cẩn thận nên ấn nhầm. Bây giờ tôi đang ngồi suy nghĩ để nhắn cho ông một tin thật đặc biệt mà không đụng hàng đây Vậy cô cứ nhắn đi nhé Tôi cũng vừa nhắn chúc cô Cô đọc đi và đừng tiện tay gửi cho người khác đấy Chúc mừng năm mới nhé Tạm biệt Tiếng máy tít tít báo hiệu có tin nhắn mới Cô vội mở ra xem Bắt được một bộ bài tốt không khó Phải đánh thắng với một bộ bài xấu mới là trí tuệ hơn người Đừng buồn vì đã mất đi người ấy Cô xứng đáng với người hơn hẳn người ấy Cứ cầm điện thoại mà lặng đi Cô biết hoàn cảnh của mình ở Tín Hòa Và cả việc mình chia tay bạn trai Ông Tăng Thành cũng biết rõ mùn một rồi Nhưng sự động viên này của ông ta Cũng khiến cô vô cùng cảm động Nước mắt trực trào ra Cô đành nhắc nhở mình phải kiềm chế lại Cô Diệp, đến rồi đấy Diệp Chi Thu cất di động Cầm túi lên và cười nói với Hứa Trí Hằng Cảm ơn anh Hứa Chúc anh năm mới vui vẻ Tạm biệt, hứa chí hàng nhiều lần nhìn thấy cô cười, lúc thì cười lịch sự, khi lại là một nụ cười thiểu não, nhưng lúc này cô cười với đôi mắt ấm áp và linh động, thật ấm áp, nụ cười khiến khuôn mặt thanh tú của cô trở nên tươi tắn, hứa chí hàng cảm thấy xúc động, anh cười đáp trả, cũng chúc cô như vậy, tạm biệt. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Diệp Chi Thu chỉ lên nhà Thu xếp ít đồ, thay bộ quần áo. Mẹ đã gọi điện cho cô về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cuối năm từ rất sớm, cô cũng hy vọng sớm về nhà để có thể ngủ một giấc ngon lành, lại càng không dám đêm 30 mà phải ngủ ở ngoài. Sau khi thu xếp xong đồ, cô xuống nhà đứng trong gió lạnh một lúc mới bắt được taxi, xe đi lên phía cầu, tốc độ tương đối chậm, ngồi trên xe, cô ngủ mê mệt cho tới khi người lái xe gọi báo đến nơi cô mới tỉnh dậy. Nhà bố mẹ cô nằm trong khu tập thể chung cư cũ nhìn ra phía bờ sông của một xí nghiệp quốc doanh. Xí nghiệp này vì một số nguyên nhân như chính sách, quản lý, nên đã ngừng sản xuất. Các công nhân nghỉ việc và hầu hết đều chuyển đi chỗ khác. Quy mô kiến trúc năm đó thực sự làm người ta kinh ngạc. Khu tập thể nằm ở vị trí rất đẹp ở khu vực bên này Giang Nam, nhưng cũng tồn tại một số vấn đề giống các khu tập thể cố thiếu quy hoạch khác, như khoảng cách gian phòng hẹp. Phong cách kiến trúc không đồng đều, có tòa xây mô phỏng theo kiến trúc của Liên Xô những năm 50 bao gồm 3 tầng, nền gạch đỏ với cầu thang tối om om, có tòa lại được xây theo kiểu kiến trúc những năm 90 của thế kỷ trước, vuông chằn chặn, chẳng có gì đặc sắc, sử dụng nhiều loại gạch, mỗi cầu thang lên có 2 hộ, nhà tất cả có 7 tầng, bố mẹ Diệp Chi Thu đều đã làm thủ tục về hưu non, mỗi tháng lương hưu của hai người cộng lại không đến 2.000 nhân dân tệ, Ngay cả khi mức tiêu dùng ở thành phố này tương đối thấp thì đây cũng là một con số rất khiêm tốn, nhất là đối với việc chi phí cho thuốc thang. Từ khoảng 4 năm trở lại đây, Diếp Chi Thu đảm nhiệm một phần chi tiêu trong gia đình, món tiền đầu tiên kiếm được vừa đủ để đưa bố mẹ cô dùng vào việc giải quyết vấn đề chuyển quyền sử dụng căn hộ tập thể. Thu nhập của cô so với độ tuổi và mức tiêu dùng của thành phố này có thể nói là rất ổn. Cô thói quen đi lại bằng taxi cho tiết kiệm thời gian và sức lực, nhưng cô không dám gọi xe vào thẳng khu tập thể đưa đón vì sợ nếu để bố mẹ nhìn thấy thì cô sẽ không tránh khỏi một hồi thuyết giáo về tiết kiệm. Nhưng xuống xe, mới đi được mấy bước, cô chạm mặt ngay một người khiến cô lập tức hối hận vì đã xuống xe quá sớm, chẳng thà để taxi đi thẳng vào khu tập thể rồi nghe bố mẹ thuyết giáo còn hơn. Người xuất hiện trước mặt cô là mẹ của Phạm An Dân, bà ta tay xách một túi đồ siêu thị rất lớn, rõ ràng là vừa mới đi mua sắm về. Nhìn thấy Diệp Chi Thu, bà liền đi tới, bộ dạng như sắp nói chuyện thân tình. Đây là một xí nghiệp lớn với hàng vạn nhân viên, Phạm An Dân vốn là bạn cùng lớn lên trong khu tập thể với cô, bố mẹ họ trước kia là đồng nghiệp, cô không thể vì đã chia tay với anh ta mà tỏ ra không quen biết với bà. Dù gì thì ngoài việc cô và anh ta cùng mua một căn hộ chung cư giờ đang chờ giải quyết kia thì cũng phải nghĩ đến việc hai bên bố mẹ là hàng xóm của nhau. Diệp Chi Thu nhìn người phụ nữ suýt lửa cô đã gọi là mẹ kia mà cảm thấy chán nản. Cô hượng cười, cháu chào cô. Rồi bước tiếp về phía trong khu tập thể. Mẹ của Phạm An dân vội vàng đi sau cô, miệng nhanh nhỏ. Tiểu Diệp à, độ này bận lắm hả? Cô chỉ, vâng, một tiếng toan đi nhưng nghĩ ngay rằng một tiếng, vâng, này chắc gì đã chặn được nhu cầu nói chuyện của đối phương. Nếu không để bà ta cảm thấy hài lòng, e rằng bà ta còn đi quấy nhiễu bố mẹ cô thêm nữa. Nghĩ vậy, cô dừng chân nhìn thẳng bà ta, hỏi, cô có việc gì không ạ? Mẹ Phạm An Dân cũng vội vàng đứng lại, lúng túng nhìn cô rồi nói, tiểu Diệp à, trước đây cô coi cháu như con gái trong nhà. Diệp Chi Thu cười hiền. Việc đã qua, cô không nên nhắc lại nữa. Vậy cô nói thẳng nhé, An Dân dự định khoảng chung tuần tháng 4 sẽ cưới vợ. Tuy nhà gái gia cảnh rất tốt nhưng An Dân kiên quyết không chịu cái gì cũng phụ thuộc nhà vợ vì sợ rằng sau này khó ngóc đầu lên được. Cô và bố mẹ cháu là đồng nghiệp, mọi người đều hiểu nhau. Ban đầu các cháu cùng chung tiền mua nhà, cô đã đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình để giúp đỡ các cháu. Và ta nói cứ lộn xổn như vậy khiến Diệp Chi Thu không muốn nghe tiếp nữa. Cô ngắt lời. Cô à, anh Phạm An Dân không nói cho cô biết sao. Cháu định sẽ bỏ tiền mua lại căn hộ. Ăn Tết xong là tiến hành làm thủ tục cụ thể. Nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến đám cưới của anh ấy đâu ạ. Nói vậy là cháu có tiền rồi ư. Hay, An Dân cứ nói với cô là cháu đã tiêu hết tiền vào việc trang trí nội thất cho căn hộ rồi. Nó còn bảo cô không được nói tới việc này nữa. Cô chú cứ bắt đầu nói đến chuyện này là nó lỉnh mất. Cháu cũng biết đấy, nó là đứa có trước có sau, lúc nào cũng nghĩ đã không phải với cháu. Thực ra, những người trẻ tuổi như các cháu yêu nhau rồi chia tay cũng là chuyện thường. Về điểm này thì cháu có vẻ thoáng hơn nó. Căn hộ ở bên sông đó, bây giờ giá cả cũng tăng đáng kể rồi ấy nhỉ. Diệp Chi thu im lặng nhìn thẳng bà ta... Cho đến khi ánh mắt bà ta tránh đi hướng khác, cô mới nói, cháu và Phạm An Dân đã bàn việc này từ mấy hôm trước. Cháu tự thấy rằng những điều cháu đưa ra là thỏa đáng, cụ thể thế nào thì cô cứ về hỏi anh ấy. Nếu gia đình cô chú bàn bạc mà vẫn thấy chưa ổn thỏa thì cứ bảo anh ấy đến chỗ cháu thỏa thuận lại. Anh ấy được quyền phản đối nhưng sự nhẫn nại của cháu có giới hạn. Cháu hy vọng sau này sẽ không phải nói chuyện với cô về vấn đề này nữa, càng không muốn cô tìm bố mẹ cháu để nói về việc này. Nếu các cháu có thể thương lượng thì tốt quá, cô về nấu cơm tất nhiên đây. Tiểu Diệp à, rỗi rãi đến nhà cô chơi nhé, cô vẫn rất quý cháu. Nói rủi bà ta xách túi tong tả đi, Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười lắc đầu ngao ngán, đi thẳng về hướng nhà mình. Dù đây là một khu tập thể kiến trúc tân cổ đan Xen còn tồn tại nhiều điều không hợp lý nhưng nó lại có một điểm rất tuyệt, đó là tất cả các khu đất trống đều đã được trồng cây, hầu hết là giống ngô đồng cột pháp. Qua mấy chục năm rồi, những cây này đã cao lớn, cứ đến hè là xanh ung cành lá, che dược bóng mát, tạo cho người ta cảm giác mát mẻ thư thái, giờ đang là giữa đông. Những cảnh cây to lớn khẳng khiêu hướng về tứ phía, che bớt sự thiếu hụt về mỹ quan của các tòa nhà trong khu. Nhà Diệp Chi Thu ở tầng 6 là một căn hộ xây kiểu nửa mới nửa cũ có hai phòng ngủ, một phòng khách, cả hướng lẫn bố cục đều hợp lý. So với những căn hộ kiểu cũ vẫn phải dùng chung nhà bếp và nhà vệ sinh, các phòng lúc nào cũng tối om om thì điều kiện ở đây quả thật là tốt hơn rất nhiều. Bố mẹ thấy cô về đều tỏ ra rất vui mừng. Họ thương con gái phải làm việc bên ngoài vất vả, càng thương cô thiệt thòi chuyện tình cảm nên đặc biệt làm một bữa cơm thịnh soạn, vui vẻ chờ cô về ăn. Diệp Chi Thu vui nên ăn rất nhiều, khi đi làm, thường là nếu không ăn cơm hộp thì cô lại đi ăn xá dao, thực sự có thể nói là không đủ dinh dưỡng. Bây giờ trên bàn toàn những món ăn cô yêu thích, lại thêm một nồi canh gà đầy, ngoài việc nghe điện thoại và tin nhắn không ngước ra thì cô có thể rất thành thơi rồi. Buổi tối, cô cũng chẳng muốn đón giao thừa nên tắt máy, tắm rửa rồi đi ngủ. Thành phố này cứ mỗi khi xuân về Tết đến đều đốt pháo tưng bừng nhưng tiếng pháo đêm nay ở khu tập thể cũng không thể đánh thức cô dậy được. Cô ngủ mãi tới 10 giờ sáng hôm sau mới dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi lại tiếp tục về giường làm thêm giấc nữa. Bố mẹ cô không hiểu sao con gái mình lại ngủ chiền miên như vậy. Hai ông bà chỉ buồn phiền ngồi nhìn nhau trong phòng khách. Họ đều cho rằng cô không chịu nổi việc chia tay với Phạm An Dân nên mới không muốn ra ngoài gặp gỡ ai. Cũng không trách họ nghĩ như vậy được. Năm ngoái khi Diệp Chi thu buồn dầu thông báo cho họ là cô với Phạm An Dân đã chia tay. Sự chấn động của họ còn lớn hơn cô khi biết Phạm An Dân đã có người khác. Sao có thể như thế được? chung tiền mua căn hộ lại mất thêm bao nhiêu tiền để trang trí nội thất. Anh em, bạn bè, đồng nghiệp hầu như đều biết hai đứa sắp kết hôn. Bây giờ làm thế nào đây? Người bố cả đời làm kỹ sư cơ khí buồn giàu than vãn. Diệp chi thu lạng yên không nói gì. Người mẹ hiểu con gái mình ngoài mặt thì nhu mì nhưng trong lòng rất cứng cỏi Bà cũng có một chút ấm ức nhưng chỉ nhẹ nhàng an ủi cô. Thu thu, việc này không được dỗi hờn đâu con. Hai người muốn chung sống với nhau cả đời thì phải biết nhường nhị nhau. Không được hơi một tí là nói chia tay làm sức mẹ tình cảm phạm an dân đã thích người khác rồi chúng con không thể tiếp tục nữa bố mẹ nên nghĩ thoáng một chút việc này xảy ra trước khi kết hôn sẽ tốt hơn cho con nếu người khác có hỏi thì bố mẹ cứ nói bọn con không hợp nhau thế là được rồi Diệp Chi Thu chỉ có thể nói hợp tình hợp lý như vậy con nói cứ nhẹ như không có gì xảy ra vậy nói chia tay là chia tay thế nhà cửa thì làm thế nào tiền bỏ ra bài trí nội thất cho căn nhà toàn là của con Chả lẽ lại chia thành hai phần à Bố cô nói trong giận dữ Làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra với con gái ông được Để con nghĩ cách Bố đừng nghĩ ngợi nhiều về việc này nữa Ngày mai còn phải đi làm Con đi đây Cô đi làm xa nhà nên mấy năm trước đã thuê một căn hộ ở bên kia Giang Bắc Bố mẹ cô cũng đoán biết cô ở cùng Phạm An Dân Lúc đó tình cảm hai người còn tốt Nhà cửa cũng đã mua chung chỉ thiếu mỗi việc bàn bạc thời gian cưới xin nên bố mẹ cô cũng lờ đi coi như không biết chuyện. Nhưng ai ngờ cơ sự lại đến nông nỗi này. Sau thấy con gái mình công việc bận rộn, thường thì cả tuần mới về một lần. Khi về cũng chả bao giờ thấy nhắc đến chuyện cưới xin. Nhìn cô tiểu tụy xanh sao, ông bà mới bắt cô nói nguyên nhân. Nhưng sau đó không lâu, mẹ của Phạm An dân tìm tới nhà, rất thật trọng nói về việc chia căn hộ. Cứ nói bóng nói gió mãi nhưng chung quy lại cũng chỉ có mấy điểm Chưa kết hôn mà chia tay là chuyện thường Lũ trẻ có sự lựa chọn của mình cũng là chuyện dễ hiểu Không nên lấy việc nhà cửa ra để gây khó dễ cho nhau Nhà họ cũng đã bỏ ra một số tiền tương đối lớn là hơn 10 vạn nhân dân tệ Nếu nói đến việc phân chia sớm thì sẽ tốt hơn Tránh ảnh hưởng đến hôn sự cả đời của các cháu Thương cho bố mẹ Diệp Chi thu cả đời làm kỹ sư ở xí nghiệp đâu có kinh nghiệm đối mặt với những chuyện tương tự như thế. Lần này họ vì những lời nói của bà Phạm mà phải đỏ mặt tía tai hết cả. Cứ như con gái họ bám lấy người ta rồi làm những việc đáng hổ thẹn không bằng. Tiến bà Phạm về rồi, ông bố gọi điện ngay cho Diệp Chi Thu, mắng cô té tát, yêu cầu cô xử lý ngay vấn đề căn hộ, đừng để bố mẹ phải mất mặt với mọi người xung quanh. Diệp Chi Thu nghe điện thoại đúng lúc đang cải tạo một khu mua sắm tại khu thương mại lớn ở tỉnh Lân Cận. Nghe bố nói vậy, cô tức giật đến nỗi tay lạnh cóng, cảm giác như bị cái gì đó chẹn vào cổ học, mắt tối sầm lại, Nhiêu siêu đi tới bên cầu thang an toàn ngồi xuống, vỗng cảm thấy tuyệt vọng hôn cùng. Một lúc sau điện thoại lại đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại nhà mình, cô không muốn nghe nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ bố mẹ ở nhà cũng đang giận dữ không kém mình, nói gì thì nói cũng phải tự trách bản thân kém cỏi làm bố mẹ phải chịu tủi nhục, tức giận Cô làm sao có tư cách mà hờn dỗi được Thôi thì nghe điện thoại mà chịu trận vậy Lần này là mẹ cô gọi đến Bà thương con gái mình đã bị bố quạt ột trận nên gọi để an ủi Con đừng để tâm đến lời nói của bố trong lúc giận dữ Ông ấy tức quá thành ra hồ đồ Con thiếu bao nhiêu tiền Bố mẹ gom góp để con trả cho nó Phải quyết không dây dưa gì với nhà họ Người đàn bà ghê gớm đó không trở thành mẹ chồng của con Âu cũng là may mắn Diệp Chi Thu không nhịn nổi nữa, khóc hòa lên. Ngay cả khi nói chuyện với Phạm An Dân trong tuyệt vọng, cô cũng cố gắng chịu đựng không để một giọt nước mắt nào rơi, nỗi khổ đau âm. Kỷ suốt mấy tháng trời giờ hòa lên trong góc cầu thang lạnh lẽo. Cô khóc đức nở, mẹ cô ở đầu dây bên kia cũng khóc theo. Bà vừa khóc vừa mắng bố cô, nếu thu thu của tôi có làm sao, tôi sẽ không tha cho ông. Làm gì có người bố nào ép buộc con gái mình như ông. Cuối cùng, Diệp Chi Thu cũng kìm nén được cảm xúc của mình, giọng nói khàn khàn an ủi mẹ, con không sao, mẹ, mẹ đừng cãi nhau với bố nữa, vài ngày nữa về, con sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, quyết không làng nhằng với gia đình nhà họ nữa. Diệp Chi Thu vẫn ngồi chỗ đó cho tới khi thấm lạnh mới vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiếp tục làm việc với đôi mắt đỏ hoe. Ban đầu cô chỉ cảm thấy đau đầu do bị kích động quá mức nhưng đến tối khi trở về khách sạn thì bắt đầu sốt. Cô gắng ngược đến bệnh viện kiểm tra và truyền dịch. Cô chăm chăm nhìn vào chai truyền dịch nhỏ từng giọt xuống rồi không ngừng nghe các cuộc gọi đến. Đầu tiên là Tăng Thành hỏi về tiến độ cải tạo. Cô mới sực nhớ mình chưa làm báo cáo thường lệ nên đành thành thực xin lỗi. Tại sao giọng cô khàn vậy? Không khỏe à? Không sao ạ vừa rồi tôi ăn cay quá. Không quen, cô vội vàng báo cáo tiến độ cải tạo tu sửa bên này, tăng thành dặn dò và nhắc nhờ cô chú ý giữ gìn sức khỏe. Vừa đặt điện thoại xuống không lâu lại có cuộc gọi khác, lần này là Phạm An Dân. Thu Thu, xin lỗi, anh vừa về nhà mới biết việc mẹ đến nhà em. Anh đã nói với mẹ rồi, em đừng giận nữa nhé. Phạm An Dân, giết người cũng chỉ là rơi đầu xuống đất mà thôi, chúng ta chỉ chia tay chứ có gì ghê gớm đâu. Tôi đã đồng ý xoay sở tiền trả anh, Hà cớ gì anh phải làm như vậy? Thu thu, anh nói rồi, đây không phải là ý muốn của anh. Giờ em ở đâu, anh tới giải thích cho em. Không cần giải thích, tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Dù là phải bán căn hộ ấy hay bán thân, tôi cũng sẽ giải quyết triệt để vấn đề nhà cửa với anh. Còn anh hay bố mẹ anh dám tới làm phiền bố mẹ tôi nữa, đừng trách tôi tuyệt tình. Đến lúc đó ai cũng bị bẽ mặt đấy. Anh rất xin lỗi, anh sẽ tới nhà em để xin lỗi. Anh không phải ủng công vô ích. Phạm an dân, tôi đã nói rõ ràng với anh rằng, anh và gia đình anh không được bước nửa bước vào nhà tôi. Nếu không, có hậu quả gì thì anh tự liệu. Diệp Chi thu tắt điện thoại đi không để cho anh ta nói thêm lời nào. Cô gọi y tá đến tiêm thuốc. Sau đó, bất chấp gió lạnh, Cô bắt xe về khách sạn và lập tức gọi điện cho bà chủ Lưu Ngọc Bình của Tín Hòa đã mấy lần tiếp xúc với cô, đồng ý điều kiện của bà ta là về đến công ty sẽ làm thủ tục thôi việc rồi qua đó làm. Vừa về đến nơi, cô làm ngay đơn xin thôi việc một cách nhanh nhất có thể, hoàn thành công tác bàn giao rồi đến Tín Hòa nhậm chức, sau đó là bắt đầu những chuyến công tác triển miên. Cô chỉ kịp dành một thời gian ngắn ngủi giữa các lần đi công tác để thay chìa khóa cho căn phòng bên Tân Giang Hoa Viên và lên mạng đăng quảng cáo cho thuê nhà, đồng thời gọi cho Phạm An Dân nói với anh ta rằng mình đang bận bù đầu nhưng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề nhà cửa một cách triệt để trước Tết. Phạm An Dân ngần ngại một lúc rồi hỏi, em tính thế nào? Bán nhà ư? Cô cười lớn, không... Tôi tiếc công sức mình bỏ ra để tu sửa căn hộ và sẽ suy nghĩ về việc một người đàn ông khác chuyển vào ở, cùng nhau hưởng thụ một thời gian rồi mới tính tiếp xem có nên bán hay không. Thu Thu, em đừng hờn dỗi anh như vậy. Anh biết anh không phải với em. Chuyện tiền nong em không phải vội, anh sẽ tìm biện pháp. Em đừng làm việc ngốc nghếch đấy. Có lúc làm việc ngốc nghếch lại có thú vui riêng của nó, biết làm sao được. Cô nói pha một chút ác ý. Thôi nhé, không nói nữa, anh sau này cũng đừng đến căn hộ đó nữa. Tôi về sẽ liên lạc sau. Cứ coi như làm việc ngốc nghếch đôi khi có niềm vui của nó nhưng cô không có thời gian làm những việc như vậy. Bỏ điện thoại xuống, cô mỉm cười một cách đau khổ. Công việc với cường độ cao như thế này đã chiếm hết tâm trí và sức lực của cô rồi. Cô cố gắng dành ra chút thời gian để về nhà thông báo cho bố mẹ hai việc. Thứ nhất, cô đã thay đổi công việc, gần đây rất bận. Thứ hai là việc nhà cửa không cần bàn đến nữa, khẳng định mình đã có cách giải quyết. Bố cô sau khi bị mẹ cô nói như vậy cũng đã ý thức được con gái còn đau khổ hơn ông bà nên cảm thấy rất ân hận. trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, ông mới nói, mẹ con đã chuyển số tiền tiết kiệm sang diện vô thời hạn rồi, con có thể lấy lúc nào cũng được, nếu không thì bán căn hộ của chúng ta đi chắc cũng đủ. Đây là nhà ở theo diện trả góp, không phải nộp thuế. Diệp Chi Thu cười, nói gì vậy bố, làm gì đến mức bố mẹ phải bán nhà, con có tiền rồi, hết thời gian bận rộn này con sẽ đi làm thủ tục, việc này sắp giải quyết xong rồi. Có thể xong được không? Lúc này mẹ cô đi tới phòng ngủ của con gái, nhìn con ngủ say, và lắc đầu than thở. Bố cô thì ngần ngại nói, lát nữa và khuyên nó một câu, bảo nó đi ra ngoài chơi với các bạn học cũ. Thôi, Thu Thu tự biết liệu việc. Chúng ta đừng làm nó mất tự do thêm nữa. Ông xem con chúng ta gầy đến thế rồi. Diệp Chi Thu không biết đến nỗi lo lắng của bố mẹ nên cứ ngủ ngon lành. Cho đến khi không thể tiếp tục ngủ được nữa cô mới nhỏm dậy. Cảm thấy mình đã ngủ đủ cho cả thời gian dài thiếu ngủ. Cô mở điện thoại chuẩn bị tinh thần tiếp tục nhận những cuộc điện thoại liên tiếp. Quả nhiên vừa mở máy, tin nhắn đã tới tấp đến. Trừ những tin nhắn hỏi thăm chúc mừng năm mới. Đều là các tin nhắn thông báo tình hình bán hàng của các quản lý kinh doanh, tin nhắn yêu cầu bổ sung hàng, đổi hàng của các đại lý bên ngoài. Rất nhiều việc thực chất trợ lý bán hàng có thể xử lý được nhưng đến tín hòa thì tất cả lại biến thành công việc của riêng mình cô. Cô vừa ứng phó với công việc vừa nghĩ đến chuyện ăn tết xong sẽ nói với Lưu Ngọc Bình việc sắp xếp hình một trợ lý, nếu không cô sẽ chết vì kiệt sức mất. Bố mẹ thấy cô nói điện thoại với nét mặt rất hăng hái mới tạm bỏ nỗi lo sang một bên. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomới.com